chương 768 khiêu khích. Trong lúc đang nói, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đang kinh ngạc không khỏi sửng sờ, cẩn thận nói: "Làm sao vậy? Không được sao?" Hách không, "Đương nhiên là được." Kẻ vậy đại trưởng lão vội vàng đáp, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu, không nghĩ tới tiêu viêm lại đồng ý luyện chế loại đan dược cao cấp thiên hồn dùng huyết đan là trưởng lão sản nhân tộc, hắn tự nhiên hiểu rõ luyện chế cái loại đa dược này mức độ khó khăn và nguy hiểm như thế nào. Ánh mắt bà vị trưởng lão khác nàng âm trầm nhìn chằm Tiêu Viêm, lúc này liền cấp tốc hỏa, hỏa lại rồi gật đầu, người này tuy là nhân loại nhưng mà cũng không làm cho người ta chán ghét. Vẻ mặt băng lãnh, trong mắt mỹ đô tòa cấp tốc tiêu tán, nhìn về phía Tiêu Viêm xuất hiện một tia nhu hòa chưa từng có. Đương nhiên chỉ xuất hiện trong chớp mắt Sau đó liền biến mất Hắc hắc, tiêu minh chủ Người muốn luyện chế thiên hồn dung huyết nan Tự nhiên không có vấn đề Đợi lát nữa, ta liền rào đường thuốc cho ngươi Bất quá, đó là thất phẩm đàn dược Rất khó luyện chế Lại kèm theo lôi kiếp Độ nguy hiểm không nhỏ Đại trưởng lão mỉm cười nhìn tiêu viêm nói từ viêm chậm ngâm một lúc chậm rãi nói Lấy trình độ luyện đàn của ta lúc này Luyện chế thiên huyền hồn dung huyết đan. Sắc là thích bạc rất cao, nhưng chỉ cần cho ta đủ thời gian, hắn có thể luyện chế thành công. Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm chuyện lại trên người Mỹ Đô Tà cười rượm nói, không biết thời gian thích hợp nhất là lúc nào. Hiện tại khí tức sinh mệnh trong người tổng trưởng cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là mới hình thành không lâu. Nếu thực sự là dấu hiệu mang thai, như vậy nhất nhất trong vòng 2 năm phải tiến hành bí pháp tập bộ cho nên Tiêu Minh Chủ chỉ cần trong vòng 2 năm luyện chế ra một quả thiên hồn dung huyết đan. Đại trưởng lão ngập ngừng một chút nói, "Trong vòng 2 năm sao?" Tư Viêm thoáng trầm ngâm chợt gật đầu, chậm giọng nói, "Tại trưởng lão yên tâm, trong vòng 2 năm Tư Viêm chắc chắn sẽ có thiên hồn dung huyết đan." Nếu theo lời của đại trưởng lão nói, mấy đoàn tọa thực sự mang tai thì phải chuẩn bị thật tốt, tùy nói Tiêu viêm vẫn chưa có cảm giác làm cha. Nhưng nói thế nào, nếu là huyết mạch của tiêu sa hắn tự nhiên phải chuẩn bị cho con mình thứ đổ tốt nhất. Nghe được tiêu viêm cam đoan, gương mặt đại trưởng lão nhất thời vui vẻ, cười tùm tìm gật đầu, nói, tiêu viêm, mình chủ đã nói như vậy. Lão phù cũng yên tâm. Nếu việc này là thật, nói không chừng ngày sau sả nhân tộc ta sẽ có một siêu cấp cường dạ trước nay chưa từng có. Tiêu viêm cười gợi một tiếng, Loại đánh giá này hắn quậy trừ cười Làm lành thì không biết làm gì khác Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc Thái độ bốn vị trưởng lão đối với tiêu viêm Rõ ràng đã ôn hòa hơn rất nhiều Cũng vui vẻ Nói chuyện trong chốc lát Lấy đơn thuốc luyện chế thiên hồn dung huyết đan Giao cho tiêu viêm rồi mới tiễn Mỹ Đô Tòa rời thi Hai người đi ra khỏi trúc phòng Trên con đường nhỏ tĩnh mịch Tiêu viêm quay đầu lại Nhìn không chớp mắt Cương mặt còn vương lại có chút hồng nhuận của Mỹ Đô Tòa cười khom một tiếng nói, "Việc này yên tâm, nếu như việc này là thật, ngươi chỉ cần theo lời trưởng lão nói, luyện chế một quả Tiên hồn dung huyết đan, còn lại ngươi không cần phải bận tâm." Từ Viêm khổ não lắc đầu, trong lúc nhất thời hắn chưa thể hồi phục tinh thần, ta biết tâm trạng của lúc này, ngươi không cần lo lắng, Bạch Vương cũng không có hứng thú làm phiền ngươi ít hôm nữa. Ngươi đem Tiên hồn dung huyết đan luyện chế thành công, Ngươi muốn đi đâu thì đi, không ai cản ngươi. Nếu nó đã có huyết mạch của mỹ đô tòa ta, ta cùng với nhân tộc sẽ toàn lực bồi dưỡng nó." Mỹ đô tòa nhìn xuống vòng eo thả tinh tế, nhàn nhạt, nhạt nói, ngay vậy tiêu viêm vùng quanh lông mày cũng cau lại, lời vừa rồi thật giống như là tuyệt tình, bất quá, cẩn thận lại hắn cũng chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng, quan hệ của hắn cùng mỹ đô tòa rất phức tạp, cảm tình thì so với Hồng Hoan Nhi kém hơn. Sau khi trải qua việc dưới đất, hắn tuyệt không có khả năng không nhìn Mỹ Đô toa đặc biệt khi xảy ra việc hôm nay làm cho quan hệ cùng Mỹ Đô Tòa càng lúc càng vi diệu. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng cảm giác rõ ràng Mỹ Đô toa đối với hắn một chút cảm tình không thể nói rõ. Rồi, tình cảm này xảy ra bên dưới lòng đất, cho dù là Mỹ đồ Tòa thủ đoạn độc ác thế nào thì vẫn là một lữ nhân đối với việc thất thân của mình cũng rất coi trọng lúc đầu nếu không có linh hồn của thuhôni mãng kìm chế chỉ sợ là trực tiếp giết chết tiêu viêm sau này theo thời gian trôi qua tôi nói ảnh hưởng của linh hồn thuhôn thiên mãng khẳng lúc càng hiếu nhưng trùng với cả tiêu viêm một thời gian sát tầm trong lòng đối với tiêu viêm đã ít đi rất nhiều đến hôm nay trong lòng làng rất ít khi lội các loại ý nghĩ nàyễn người đến đây người chừng nào muốn ám sát nh nhạc thiên Cùng bộ lan Tam lão thì phái người báo cho ta biết. Lúc tiêu viêm đang sầu, mi khổ, kiệp thì mấy đô toa cướp bộ dừng lại thật nhiên nói. nghe vậy tiêu viêm ngẩn ra, vừa muốn nói. Thì nhìn thấy mấy đồ tòa xoay người rời đi, chị bắt đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thần tình của làng xem ra có chút không hài lòng. Ai nữ nhân à? Đứng ở trên đường nhỏ, tiêu viêm nhìn thân ảnh. Động nhân dần dần khuất xa, cười khổ một tiếng, chợt quay người đi ra ngoài sân. Chậm rãi đi ra, tiêu viêm một đường không để ý ai, xem như không thấy những ánh mắt đang hữu kỷ, muốn đi khai thật nhanh. Tên tiểu tử kiết đứng lại. Mà khi hắn vừa đi ra ngoại viện, thì một tiếng hét lớn vang lên, trợt một đạo thân ảnh cường tráng như thiệp điện lướt trước người tiêu viêm. Hắn gần đầu lên khẽ kho mảy, nhìn hai nam tử sản nhân vừa hiện một người đó chính là người đối với hắn lần trước xuất thủ đánh nén là Mạc Qua Tư, còn người bên cạnh chính là Lam Nhân Sát nhân vừa nói, nhìn qua khí tức cũng là một gã đấu võ hạng nhưng bất quá chỉ là hai ba tinh. Hắc Độc Đại Ca, hắn chính là Tiêu Viêm, hắn theo như lời của trưởng lão, có thể trở thành trợ phu của tộc trưởng. Mạc Qua Tư hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt quay qua nam tử nhân bên cạnh nói: nhân tên là Hắc Độc", gật đầu. Còn người hình tam giác tập trung trên người tiêu viêm, âm thành trầm thấp nói, Nhân loại, ta là nhị thống lĩnh của xã nhân tộc, hắc độc Tuy nạ xã nhân tộc ta đáp ứng cùng người kết minh, bất quá người tránh xa, tộc trưởng một chút, vì xã nhân tộc chúng ta không muốn cùng ngoại tộc gần gũi. Tiêu viêm đôi mắt hiếp lại, đối với loại người ba bốn lần kiêu khích, hắn cũng cảm thấy không kiên nhẫn. Bởi vậy trong mắt xảy qua một tia hàn quang, lúc này hắn đang buồn phiền, hai tên kia giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu viêm không chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây. Trong viện lúc này không ít giả nhân tộc cường giả, thấy Mạc Ba Tư cùng khắc độc, tất nhiên lại đầy giúp đỡ. Nhất thời cả đám súm lấy, lấy diệu vị bọn họ trong tộc đừng biết, quan hệ tiêu viêm cùng Mỹ Đô Toa có chút không bình thường. Tránh ra, cảm thụ được xung quanh càng nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Tiểu Viêm đôi mắt khó chịu nhẹ nhạt nói, "Con người tạm giác chấp động, hắc độc trầm giọng nói, mong muốn lần sau sẽ không thấy ngươi ở chỗ này." Tiểu Viêm vùng vùng quanh lông mày nhướng lên, Suốt cuộc mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng. Cước bộ nhẹ nhàng một lát sau đã đến trước người hắc độc cùng bát Tư, giống như trước mặt chỉ là khiên thuẫn, Tiểu Viêm không quan tâm cước bộ khẽ động nhẹ nhàng chạm tình tịch Nhìn qua thì giống như nhẹ nhàng chạm Nhưng mà không gian lại bộc phát Từng đạm âm thanh trầm muộn Rồi trong sự kinh ngạc Của những ánh mắt xung quanh Hắc độc cùng mạc ba tư Thân hình chúng một đòn nghiêm trọng mà tối lui Hắc độc chỉ lùi lại vài bước Rồi ổn định thân mình Trái lại ngược bạc mạc ba tư Sau khi lùi vài chục bước Tự nhiên đặt mông ngồi bề xuống đất Sắc mặt lập tức đỏ bừng lên Sau khi ổn định thân hình Sắc mặt hắc độc trở lên dị thường ngưng trọng. Người này tuy rằng thoạt nhìn thì giống như mới bước vào đấu hoàng cấp bậc, không nghĩ tới lại có được lực lượng kinh khủng đến thế. Lúc trước khi đại chiến xảy ra, đông đảo xã nhân tộc đều bị phân tán đi khắp thành thị để bảo vệ. Đề phòng khi xảy ra đại chiến với Hắc Sơn lên một số trong tộc không rõ ràng lắm. Mà vừa vặn vị xá nhân tộc Hắc độc này nhị thống lĩnh mới trở về hôm nay cho nên đối với việc tiêu viêm. Hắn không biết, chỉ là cảm thấy tên này có chút quen tai. Nhìn thấy sau khi đẩy đuôi hai người bọn họ, nhưng cước bộ tiêu viêm như cũ trực tiếp hướng cửa viện mà đi. Vạch hung ác trong mắt hát độc lé lên. Chợt bỗng, hét lên một tiếng, đấu khí hùng hồn từ cơ thể bạo dũng ra. Khi thế cường hãn tràn ngập không gian, xả nhân tộc xung quanh vội vàng lùi ra sau. Tiêu viêm ánh mắt bình tĩnh nhìn hắc độc vận chuyển đấu khí, khóe miệng chậm rãi nhắc lên. Cười lạnh một tiếng, lục sắc họa diễm chậm rãi từ cơ thể tràn ra. Suy. Ngày khi lưu ly liên tâm hòa chuyển động, một tiếng gió xé lên vàng, một đạo lục sắc xẹt qua giữa không chung cuối cùng bắn vào trước ngực hác động, kêu đau đớn kêu một tiếng, đấu khí tràn ngập trong không gian cấp tốc tiêu tán. Một kích màu xanh lục chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành cảnh cây lục sắc, nhìn thấy cảnh cây tiêu viêm lao lao. Trong xã nhân tộc có thể sử dụng một cành cây đẩy lùi một gã đấu hòa cường dạng, ngoại trừ Mỹ Đô Tòa thì còn là ai? Mạc Bát Tư hắc độc, các người càng ngày càng không để bản vương vào mắt. Một tiếng quát bằng lãnh cấp tốc. Gương mặt quắc độc của Mạc Tư biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất. Bọn họ nghe ra trong giọng nói mỹ đô tòa sen ẩn cảm giận dữ. "Tiêu Viêm là khách quý của nhân tộc ta, sau nếu có người nào vô cớ gây khó dễ, đừng trách bản vương dung tộc quy hầu hạ." được mỹ đô tòa nói thế, Nhân tộc cường giả hai mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới Người phía sau lại bảo vệ tiêu viêm như vậy. Lẽ là lời các trưởng lão nói là sự thật. Suy nghĩ đến đây, không ít làm nhân xã nhân tộc đều nhìn tiêu viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng đố kị. Ví đồ tòa trong xã nhân tộc giống như là một vị nữ thần cao cao tại thượng. Không nghĩ tới lữ thần trong lòng bọn họ lội giận. Nên bọn họ tất nhiên có chút đố kỵ Trường 769 điều dưỡng Có mỹ đồ tòa lên tiếng Tự nhiên trong đám xã nhân tộc Không ai dám ngăn cản tiêu viêm Vì vậy hắn một đường không có trở ngại Đi ra khỏi khu vực xã nhân tộc Mà hắn đi vừa không xa Thì đám đông phía sau mới in lặng Lại một lửa xôn xao Lắc lắc đầu tiêu viêm nhớ tới Tâm tình mỹ đô tòa lúc trước Đến khi xuất hiện lúc lãi Xem ra đối với mình là Thực có chút tức giận Thực sự là vô liêm sỉ mà... Vỗ vỗ đầu tiêu viêm thở dài một tiếng cười khổ tự mắng... Làm ra loại sự tình này... Lại còn đi so đo với nhà gái Hơn nữa... Nói thế nào hắn cũng có trách nhiệm... Không nghĩ tới Mỹ Đô Toà sau khi... Nói... Sinh Hà Gia hai tử... Sẽ một mình dưỡng dục... Tuy rằng giả nhân tộc muốn như vậy... Nhưng nói thế nào... Hai tử Thủy Trung vẫn là mang huyết mạch tiêu ra... Hắn chẳng lẽ thực sự lại không để ý hay sao? Tiêu Viêm cũng không phải một tên lãnh huyết, vì đại trưởng lão Thiên Cầu hắn luyện chế đa dược, hắn không hề do dự loại bí pháp tốt nhất đối với hài tử. Bất kể thế nào, dù sao vẫn là huyết mạch của hắn, phải tìm những thứ tốt nhất cho nó. Chỉ là tin tức này bất quá, quá bất ngờ khiến cho người ta bình tĩnh, như Tiêu Viêm cũng, cũng. chỉ là lời nói không được dễ nghe lẽ sao gặp mặt phải nói lời xin lỗi a. Choáng quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm trong lòng thầm nói, rồi sau đó chậm rãi ly khai. Trở về văn bộ Viêm Minh đóng tại Hắc Sơn, Tiêu Viêm cùng với Tiêu Định Hải Ba Đông bàn bạc một chút, sau đó một lúc quyết định ngày mai sẽ tiến hành hám sắt, bây giờ không thể trì hoãn, phản nhất Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan cốc huy động lực lượng tìm kiếm một ít đan quý hiếm, làm cho hai gã đấu tông cường giả của đối phương hồi phục thực lượng. Đến lúc đó muốn ám sát, sợ sẽ không ít phiền phức. Sau khi quyết định, tiêu viêm hơi chầm ngâm. Sau đó tìm một cái mật thất điều tức một chút, còn chuyện của Mỹ Đô Tòa hắn chưa nói cho tiêu đình Hắn biết với tính tình đại ca, nếu biết trong bụng Mỹ Đô Tòa có màng huyết mạch của tiêu gia, sợ rằng rất kích động. Nhưng mà việc này là thật hay giả còn chưa kết luận. Nếu thời gian sau đó lại phát hiện không phải sự thật, Sẽ làm cho đại ca thất vọng nên hắn quyết định đợi chuyện này được khẳng định sẽ nói Trong mật thất Tiêu biểm việc đầu tiên đem phường thuốc chế Thiên hồn dung huyết đan của đại trưởng lão Đưa cho hắn cẩn thận mở ra Loại can dược thiên hồn dung huyết đan này Có chút kỳ dị Chủ yếu giúp cho hài tử khi chưa sinh ra Ở trong cơ thể Mẫu thần mượn dược lực tinh thuần Đã thông thậm chí còn rộng rãi Các kinh mạch tiêm một ít tử khi sinh ra lúc tu luyện có lực trợ giúp rất lớn hơn nữa đã vì có tiên thiên tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng dễ dàng hơn nhiều loại đan dược này đối với một vài tông phái hoặc gia tộc có tức lực mạnh mẽ mà nói không thể nghi ngờ là giá trị rất lớn chỉ cần có đ dược này bọn họ sẽ không ngừng bồi dưỡng ra những thiên tài có thiên vú tu luyện những loại đan dược cùng loại so với thiên hồn dùng huyết đan này Điều viêm ở cùng dược lão từng gặp qua một hai cái bất quá nếu so sánh vẫn là thiếu một phần bá đạo cũng không biết xà nhân tộc ở đâu tìm được phương thuốc này nếu đem ra ngoài sẽ khiến không ít thế lực đỏ mắt chung quy nếu có thứ này thì huyết mạch ưu tú sẽ không ngừng được sinh ra đối với bất kỳ thế lực nào mà nói có sự mê hoặc khó có thể kháng cự bất quá phương thuốc này tuy rằng chân quý nhưng mà thiên hồn dùng huyết đan này dược lực quá mức bá đạo hay từ bình thường Hơn phần nửa khó có thể chịu đựng được, được sự ăn mòn. Bật quá hoàn hảo là huyết mạch của Mỹ Đô Toà, bốn à viễn cổ. Mặc dù rất ít, nhưng đối với dược lực bã đạo này vẫn có thể chống đỡ được. Thất phẩm, nhẹ nhàng mở quyển trục ra xem tiêu viêm hơi cao mày, loại kỳ đan cải biến tính thân thể này. Mức độ khó khăn rất lớn, khả năng thất bại cũng rất lớn. Đáng sợ, sợ hơn chính là loại cao dài đan dược này lúc vừa mới ra khỏi đỉnh có tỉ lệ khiến cho năng lượng thiên địa ba động sẽ dẫn phát ra loại kiếp loại lôi kiếp này trong luyện dược sư gọi là đan kiếp uy lực cực đại chỉ cần khinh suất một chút thì đan sẽ hủy nhân vong đương trường bởi vậy dù là một luyện dược sư xuất phẩm nhưng cũng sẽ tận lực tránh luyện chế loại đan dược dẫn đến đan kiếp này mà theo nó có thể phán đoán ra vì sau xã nhân tộc trước từng có một quả thiên hồn dục quyết đan Thứ này chẳng những dược liệu chân quý hơn nữa còn phải tìm một luyện dược sư đồng dài trợ giúp mới có thể luyện chế. Mà muốn tìm được một luyện dược sư có thực lực luyện chế đan dược này, phóng mắt nhìn xung quanh đại lục đều là cấp bậc đại sư không ai muốn mạo hiểm chịu chung nôi kiếp với ngựa luyện chế đan dược. Tính mệnh bọn họ đều là rất quý giá. Lời tìm được dược liệu có chút rắc rối, bật quá còn hai năm thời gian có thể từ tư, khai thở dài một hơi, tiêu viêm cẩn thận đem vương thuốc cất vào, chợt chấm ngâm trong chốc nát, bàn tay khai động lấy ra một quyển trục màu đỏ. Như máu từ trong giới chỉ quyển sách mới xuất hiện Tức thời xung quanh tràn ngập khí thức âm lãnh, quyển sách này tất nhiên là phương thuốc vệ sinh đan mà tiêu lệ ngẫu nhiên tìm được, trong thầm sơn hắc giác vực. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quyển trục, sắc mặt tiêu viêm có chút lạnh lùng. Viêm mình bây giờ phát triển nhanh chóng, nhưng nếu thực sự so sánh với độc tông, kim nhạn tông, những thế lực này thì vẫn như cũ yếu ớt một chút. Cái này không chỉ biểu hiện ở cường giả đình cao hai bên, mà còn thể hiện ở lực lượng hạch tâm bên trong. Nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn, một mình bồi dưỡng ra một lực lượng tâm hạch, không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu sử dụng vệ sinh đan này phương pháp nhanh nhất, đương nhiên tác dụng phụ của vệ sinh đan tiêu viêm biết. Việc này hắn cũng đã nói với tiêu đình Hải Ba Đông, cùng với mấy vị nguyên lão của viêm minh thương lượng qua, tốt nhất là tạo ra một nhóm tự sĩ trung thành với viêm minh mặc dù tử sĩ chỉ có thể sống được 35, nhưng chỉ cần 35 bọn họ có lòng tin có thể làm cho Vi Minh trở thành thế lực số 1 số 2 vùng Tây Bắc. Tuy rằng binh pháp có chút máu tanh, nhưng Vi Minh quá quan trọng. Tỷ như trận chiến này, nếu không có Tiêu Viêm xuất hiện ở thời điểm mấu chốt, sợ rằng toàn bộ giang mã quốc đều bị càn quét, đến lúc đó sẽ có vô số người bị giết, không biết là bao nhiêu mà kể. Muốn tụ hội nhiều người, tất nhiên Gần phải có một ít người trả giá Trước quá chuyện này liền đem phương thuốc giao cho đại ca Sau đó bí mật phải luyện dược sư đi luyện chế Về phần tử sĩ Cũng chỉ có thể để cho đại ca bọn họ Đi chọn Bất quá phải chọn những người tuyệt đối trung thành Chỉ cần có một nhóm đấu vương Giai biệt tự sĩ Thì mình coi như là chân chính trong giả mãi đế quốc Sừng sững không hát Ngày sau sưng hùng tại vùng Tây Bắc Cũng không phải không có khả năng Tiêu viêm thỉ thảo tự nói. Trong lòng đã quyết định như vậy, từ viêm đem quyển trục bên cạnh, thở dài một hơi, trong tay kết động, ấn, đôi mắt từ từ nhắm lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Từ lúc đột phá đấu hoạt bên trong sơn cốc, từ viêm từ đó đến giờ chưa từng tĩnh tâm tu luyện mấy ngày trước. Đầy lúc bắt đầu đại chiến, hắn thời khắc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không có chút nào thả lòng. Hôm nay mọi chuyện ổn thỏa hắn mới có thời gian ở trong mật thất an tĩnh điều dưỡng thân thể cùng với Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện không gian trong mật thất hơi mê động. Chợt một cỗ năng lượng tiên địa xuất hiện, cuối cùng hóa thành hai con rắn nhỏ nhiều màu sắc tiến vào trong người Tiêu Viêm, sau đó lượng trùng dị cấp tốc liên hóa, hóa thành một tia đố khí tinh thuần lưu chuyển trong kinh mạch, cuối cùng dung nhập trong cơ thể Lần này trong một ngày cùng với hai gã đấu tông cường giả đối chiến, đối với cơ viêm mà nói hao tổn rất lớn, đặc biệt sau khi thi triển chiêu thức khủng bố là Tam sắc vật lộ họa liên, không chỉ vừa đố khí tiêu hao cực lớn, mà linh hồn lực lượng cũng vậy mà suy yếu rất nhiều. Bất quá cũng may linh hồn của Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn thường nhân, tốc độ phục hồi rất kinh người, bởi vậy trong thời gian ngắn, lực lượng linh hồn bị tiêu hao mấy ngày này, theo đó mà dần phục hồi. Trải qua lần thi triển chuyển lộ hạ linh này, tiếp với mơ hồ cảm nhận được linh hồn lực lượng của mình gần như khô kiệt. theo sự hồi phục trở lên tinh thần tràn ngập sinh lực, giác quan tuệ đi không ít. Sau khi trải qua quá trình tu luyện khô khan, tư viêm tự trạng thái tu luyện thoát ra ánh mắt trong cửa sổ nhỏ trong mật thất bắn vào, lưu lại trên mặt đất từng đọng ánh sáng. Trộng rãi mở hai mắt thở một hơi. Đồng thời một khí tức nóng cháy, từ tiêu viêm phóng ra cho thấy lực lượng ở trạng thái tốt nhất còn người đèn kịp, màu tỏa hơi nóng như hai ngọn lửa, một lát sau mới từ từ nhạt đi. Chiến đấu quản nhiên là phương pháp để thăng đẳng cấp nhanh nhất, tiêu viêm rũi thắt lưng, hắn cảm giác được trải qua chiến đấu cùng nhạc làm thiên và bộ làm tàm lão, thực lực của hắn có một chút tịnh tiến. Hắn hôm nay đã trực tệ củng cố nhất tình đấu hoàng cảnh giới, mà thời gian hắn đột phá đấu hoàng bất quá mới chỉ một tháng mà thôi, tắc độ như vậy không thể nói là rất nhanh. Ồ, oh, hôm nay động thủ A. Trong tay khẽ động, một quả ngọc phiến màu xám xuất hiện trong tay, khói miệng tiêu viêm khẽ nhét lên, vẻ cười có chút âm lãnh. <cười> Trường 770 Trường 770 Độ. Cách Hắc Sơn không xa trên một tòa núi nhỏ, bóng người chẳng chịt nhưng lại không có chút hỗn loạn. Mọi người đều an tĩnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức mạnh mẽ trong người bị áp chế xuống mức thấp nhất. Ở trên đỉnh núi, tiêu viêm, tiêu đình, hải ba đông cùng đứng song song, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Mỹ đồ tòa còn chưa đến sao, đang nói chuyện hải ba đông, thoáng cao mảnh, nhìn về Hắc Sơn nói. Ta đã phái người đến thông báo cho ra. Chắc hẳn đang chỉnh đốn lại cường giả xa nhân tộc. Thiều viêm cười cười nói. Mà khi vừa nói ra, đột nhiên tiếng xé gió từ chân trời chuyển đến. Trở rất nhiều thân ảnh lướt đến. Chỉ sau vài lần hô hấp, đã xuất hiện ra không trùng ở ngọn núi. Cuối cùng chậm rãi hạ xuống. bóng người xuất hiện. Tự nhiên là xa nhân tộc cường giả mà đầu lĩnh là Mỹ Đô Toà. Thấy Mỹ Đô tòa xuất hiện, hải bà đông cùng mọi người thở một hơi. Nếu lần ám sát này chiếu đi nàng Như vậy mất đi một lực lượng không nhỏ Bằng vào một mình thực lực tiêu viêm Sông vào lời tụ tập liên minh tam quân Mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ Sẽ tăng vọt Hạ xuống đất ánh mắt thẳng Nhìn Mỹ Lô Tòa ngừng lại trên người tiêu viêm một chút Sau đó chuyển về phía Hải Bà Đông Mở miệng nói Nếu đã chuẩn bị đầy đủ Vậy liền xuất phát à Tiêu đỉnh hơi gật đầu chấm ngâm nói Lần này ám sát liền dựa theo kế hoạch Do Tàm Đệ và Mỹ Đô Toàm, Lữ Vương lẹn vào trong thành, tìm kiếm cơ hội đánh chết Nhạc Lạc Thiên cùng với mộ làn Tam Lão. Nếu hành Tùng bị phát hiện hoặc ám sát thất bại, vậy Hải Lão cùng mọi người mai phục bên ngoài lập tức dẫn người đến tiếp ứng. Đến lúc đó, điều như vẫn có cơ hội tốt nhất là tiêu diệt thêm vài tên. Nếu thực sự không được lập tức xuất lui, chúng ta không thể để tổn thất quá lớn. Với tình cảnh hiện tại, chúng ta không thể tiếp nhận lỗi. Ngay vậy mọi người đều gật đầu. Hà hà, đã là như vậy, ta liền Ở căn cứ Hắc Sơn Chậm rãi đợi tin tốt Thấy thế, tiêu đình cười cười Trợt hướng phía mọi người Chắt tay nói Tiêu viêm gật đầu Sau đó, quét mắt về phía mấy đô toa Ánh mắt chạm vào một chút Làng lập tức quay đầu đi Nhìn bộ dáng của làng Tiêu viêm chỉ có thể cười khổ một tiếng Kéo dài đụt cánh lửa ở sau lưng chợt bàn tay vung lên sau đó Dẫn đầu phóng lên cao Thích tiêu viên bắt đầu hành động Cương giả phiên minh ở mặt đất cũng cấp tốc Triệu hoán ra đôi cánh đấu khí vội vàng đuổi theo Chúng ta đi thôi Nhớ kỹ khi tiến vào trong thành Thì bất kể các người toàn bộ đều theo mệnh lệnh của hải lão Không được làm trái Nếu như trên đường có ất chắc Đừng trách bản vương dùng tộc quy hồ hạ mấy đồ tòa quay đầu lại Nhìn đám xã nhân tộc cương giả nhạt nhạt nói Trong chúng xả nhân tộc cương giả Dẫn đầu trong đó có một người đã từng cùng với tiêu viêm, một ít xưng đột là nhị thống lĩnh khắc độc, bất quá lúc nghe Mỹ đồ Tòa nói, vội vàng gật đầu bên trong sàn nhân tộc đối với uy vọng của Mỹ Đô Tòa, không có người nào dám khiêu kích. thấy thế, Mỹ Đô Tòa lúc này mới khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, thân thể lại không mượn chút ngoại lực nào mà treo lơ lửng trên bầu trời, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo đám người tiêu viêm phía trước. Ở phía sau, chúng cường dạo xa nhân tộc cũng cấp tốc đuổi theo. Tam đại đế quốc, mặc dù nghe theo mệnh lệnh Tiểu Ý Tiên tạm thời lùi về, nhưng lại không triệt để lui binh mà đóng quân toàn bộ tại một thành thị nơi giao nhau của biên giới xuất vân đế quốc và giả mạ đế quốc, chuẩn bị tùy thời có thể để lần thứ hai đánh vào, một lần chiếm được giả mạ đế quốc. Theo như lời Tiểu Ý Tiên, nàng mặc dù lắm quyền bị trong độc tông, nhưng ở xuất vân đế quốc cũng không nhiều người nghi ngờ lời của họ. À, nhưng Kim Nhạn Tông cùng với Mộ Lan Cốc lại không phải thế lực xuất vân đế quốc, hơn nữa so sánh thực lực chính tên cũng không yếu hơn so với Độc Tông. Lúc này hai đạo tông môn nguyện ý xuất ra cường giả đánh giã mã đế quốc, tự nhiên là muốn được chia phần. Nhưng khi sự tình sắp thành tới tiên đột nhiên quyết định không tha tiến công. Việc nói này làm cho Lượng Tông cực kỳ bất mãn. Tuy rằng Nhạn Thiên cùng với Mộ Lan Tam lão đều trọng thương, Nhưng chỉ cần hai môn phái phía sau Tiếp tục đưa ra lực lượng tinh nhuệ Đồng thời một ít cao dài đàn dược Chữa thương tới Hai người tự nhiên là có thể hồi phục thực lực rất nhanh Đến lúc đó Lại đem lực lượng mạnh nhất tiêu diệt ra Mã Đế Quốc cùng viên minh Cũng không phải là chuyện không có khả năng Có những suy nghĩ này Lượng Tông tự nhiên sẽ không lui binh Bởi vậy hôm nay Tam Phương cãi nhau ẩm ý Làm cho tiểu ý tiền cũng có chút đau đầu Dù sao phải lui binh đột ngột cũng không chỉ có lượng tăng phật đối mà ngay đến cả độc tông trong thất vấn đề quốc cũng có một ít người phản đối, bất quá vì sợ uy danh của làng mà không dám lên tiếng, cho nên mặc dù tiểu ý tiên quyết định lui binh nhưng nguy cơ giã đế quốc cùng vi minh chưa được giải trừ, chỉ cần Nhạc và Thiên cùng với Lan Tam lão còn sống thì Kim Nhạc tông cùng với Mộ Lan cốc sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, hai người này phải loại bỏ Mà trong thời điểm hiện tại thì động thủ là thời cơ tốt nhất. Liền mình bà lước, đóng tại thành thị bên biên giới. Cách hạch sơn cứ điểm hơn 100 dọc. Lấy tốc độ đám người tiêu viêm khoảng 1 giờ là tiếp cận mục tiêu. Gần một thành chỉ lớn, có một thùng lũng nhỏ. Bởi vì sợ cương giả trong thành phát hiện khí tức. Bởi vậy, khi còn cách tòa thành không xa thì cương giả viêm minh cùng xã nhân tộc. Hạ tốc độ chậm lại. lặng lẽ tiến nhập sừng rậm. Cuối cùng bí mật đi đến thùng lũng nhỏ. Mặc dù đến gần mục tiêu, mọi người vẫn chưa có lực tức động thủ mà nghe tiêu viêm an bài, an tính, điều tức, cố gắng để cho trạng thái thăng đến tình trạng tốt nhất. Bên trong thùng lũng nhỏ, trong một cái cây cổ thủ um tùm, tiêu viêm ở trong đó ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy toàn thành thị không xa. Chỉ thấy ngoài thành, thường xuyên có binh lính tuần tra, hơn nữa trên không thỉnh thoảng thấy mấy cái cường giả đấu vương bay ngang qua như là chim ứng, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại. Bất luận một cái gì dị động đều sẽ bị bọn họ ở trên cao phát hiện đầu tiên. Ở đây phòng ngự quá sâm nghiêm, xem ra đối phương cũng có phòng bị. Nhìn thấy cái cảnh đấu vương cường dạ tuần tra, tiêu viêm chép miệng, cảm thấy có giải quyết lắc đầu. Tiểu y tiên không phải là người một cho người một cái ngọc phiến sao để bóp nát. Làng tự nhiên sẽ thu hồi một ít phòng ngự. Bất quá xem tuần tra rõ ràng không phải chỉ có độc tông cường giả. Kim nhạc tông của mộ lan cốc cường giả vẫn như cũ, sẽ làm hết nhiệm vụ của mình. Thành âm nhạt nhạt phía sau truyền đến. Không cần quay lại cũng biết tất nhiên là Mỹ Đô Toa. Ấn bất quá không có biện pháp, loại sự tình này vốn đã mạo hiểm. Đợi trời tối chúng ta hành động. Với thực lực hai người chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút cho dù là đấu vương cường giả tuần tra. Thật không phát hiện. Tiêu viêm gần đầu nhẹ giọng nói. Phía sau cũng chuyển đến một đạo e. Hèm trầm thấp, hiển nhiên Mỹ Lô Toa không có ý kiến gì khác. Ngày vậy, tiêu viêm cũng nhanh chóng lấy ra trong giới chỉ một khối, viến màu xám sau đó đem bóp lát đi. Làm xong việc này, vỗ vỗ tay cười nói, hiện tại chờ, chờ tối thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tinh xạo và đẹp động lòng người, cùng với băng lãnh trần trường một chút, đột nhiên thấp giọng nói, việc kia, ngày hôm qua, thật xin lỗi. Nhà vậy Mỹ Đô Toa cũng ngẩn ra còn người xinh đẹp, đầy mịn lực quét về tiêu viêm. Từ khi quen biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên là nghe tiêu viêm nói như thế. Người không cần phải xin lỗi, nhẹ nhàng, chớp đôi mắt, Mỹ Đô Toa nhạt nhạt nói. Nhưng tuy ngoài miệng nói vậy. Nhưng chính nàng cũng không phát hiện gương mặt của mình thoáng có điểm nhu hòa. Hiện nhiên tiêu viêm nói xin lỗi, lại là tác dụng không nhỏ. Tiêu viêm có chút xấu hổ, cười cười, trả sắp tay nói. Thiền hồn dung huyết đan ta hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện chế. Chờ ta luyện dược thuật để tăng một chút, hẳn có thể bắt tay luyện chế. bất quá, ghi yên tâm, trong vòng 25 sẽ thành công. Mỹ Đồ Tòa gật đầu, đối với chuyện tiêu viêm đem việc này để trong lòng, chẳng biết vì sao trong lòng của làng lại có chút vui mừng. Vậy tâm tình này đối với người có tính cách hỉ nộ vô thường như là mà nói, quả thật là việc lạ Một cái tìa oán khí sau khi nghe tiêu viêm nói cuối cùng cũng tiêu tan. Mít đồ tòa vừa muốn nói. Lồng mì đột nhiên dương lên. Cánh tay nhỏ nhắn vùng lên một cố hấp lực mạnh mẽ xuất hiện. chợt bị một con rơi hút vào vầy. Ánh mắt đảo quà nhìn thấy chân con rơi là một cuộn giấy nhỏ. Gỡ cái cuộn giấy nhỏ xuống. Mít đồ tòa bấm tay bắn ra. Trực tiếp đem con rơi tiến vào rừng rậm. Sau đó chậm rãi mở ra nhẹ giọng nói. Là của tiêu ít tiên. Đây là địa đồ trong thành thị Ghi rõ lời ở của lạc Nhạn thiên cùng mộ lan tam lão Nghe vậy tiêu viêm trong lòng kinh nghỉ Nếu đã có địa đồ thì tránh được việc tìm kiếm Việc này đối với bọn họ đích xác là một chỗ giúp lớn Nhạc lạc thiên ở phía Bắc mà mộ lan tam lão ở phía Tây Xem chừng chúng ta phải tính toán hành động Mấy đồ tòa chậm ngâm nói Nhạc lạc thiên tuy rằng trọng thương nhưng dù sao cũng là đấu tông cường giả Chốc lát phản công cũng cực kỳ khó đối phó Vậy liền sao hắn cho ta Còn mộ lan tam lão thổn thất một người Tam thú màn hàn quyết không chuyển thi lược Chỉ là một đấu hoàng đỉnh phong cường dạ bình thường Với thực lực của ngươi Toàn lực đối phó hắn Không phải là vấn đề lớn Như thế nào Ấn Vậy ngươi cẩn thận một chút Thấy mỹ đồ toà đã đem nguy hiểm phấn vào chính mình Tiêu viêm có chút cảm động lập tức cười gật đầu Đã như vậy Mỹ đồ toà thật nhiên cười như hoa quỳnh nở rộ Sáng ngờ trước mặt tiêu viêm Liệt chập giảii đỡ chờ tối A.